các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng tối chưa thấy họ xuống lấy xe. Thế là cô chung rồi kêu thêm một ít người ở gần trường học đó mới bắt đầu đi tìm. Họ bắt đầu đi lên tầng 1, họ nhìn hết các phòng học đều khóa hết. Họ đi lên tới tầng 2, các phòng học cũng khóa hết. Leo lên đến tầng thứ 3 cũng cửa đóng then cài. Rồi họ lại leo lên tới tầng 4. Thì tầng 4 này ít phòng hơn. Tôi nhớ trên tầng 4 này có cái lối đi lên sân thượng nữa. Thì mọi người tìm hoài chẳng thấy ai hết. Mà xe thì vẫn còn ở dưới bãi. Như vậy thì hai người này đang ở đâu? Bây giờ, trong trường này tìm giáp rồi chỉ còn lại cái lớp cuối cùng ở tầng 4 này đây. Thì cái nơi đó chưa có khóa cửa. tôi nói tới đây tôi nổi óc hết nè má ơi. Thì mọi người mới túi vào đi tìm. Thì trời đất ơi, thầy Thêm và cô Mỹ đang ở trong phòng. Họ làm cái gì ở đây? Hai người mà riêng một cái phòng như vậy. Thì mọi người vô nhìn, trời đất ơi, miệng của hai người đất xét ở đâu mà trong miệng đầy hết. Trong phòng làm gì có đất xét vậy mà đất xét ở đâu? Mà ngậm vô trong miệng. Thế là mọi người mới kêu hai người này. Nè, tại sao không đi về mà còn ngồi đây mà miệng đất không vậy? Thì lúc đó thầy thêm với cô Mỹ mới giật mình. Rồi hai người mới định thần lại rồi nói, Khi mà học trò tăng học thì cô Mỹ với thầy thêm chuẩn bị đi về. Thì nghe có tiếng ai gọi đó, kêu đi lên trên này vui lắm. Thì hai người mới đi lên thì thấy trong phòng, út cha, người đâu mà đông quá, họ đang bày tiệc ra ăn. Nên mới mời cô Mỹ với thầy thêm ăn cùng cho vui. Hai người thấy ngon quá, thơm quá, vui quá, rồi súng nhau mà ăn. Toàn thấy bánh trái không à. Mà hai người lúc đó ngộ lắm. Những người mà kêu ăn đó, nó đâu ai quen biết gì đâu mà không hiểu sao hai người làm như khờ khờ khờ thấy kêu ăn ăn à. Cho đến khi mà bây giờ được cô Chung và mấy người cảnh trường mà đi tìm học gọi đó, thì họ mới giật mình. Thì lúc đó trong miệng toàn là đất xét Mà không biết đất xét ở đâu có trong phòng đó Thì sau khi mấy người tìm thấy cô Mỹ với thầy thêm Rồi chứng kiến cái cảnh tượng như vậy Thì sau đó có nói là cho nhiều người biết Và tôi cũng được nghe kể lại là Trường Duy Tân có mà Chú Thảo ơi đây là cái câu chuyện mà nói về à, Căn nhà Anh hai bà con bạn dì của con cho mướn Thì trong cái câu chuyện này Con cũng dùng danh xưng là tôi khi kể nghe chú Câu chuyện như thế này Anh hai tôi có căn nhà ở gần Vĩnh Lộc Nhà này đó anh xây để cho mướn ao Xin lỗi Cái nhà này xây để cho mướn Chứ không phải để ở Cho người ta mướn Ngày trước khi vừa xây xong nhà Thì xây là xây bên ngoài xong mà bây giờ đến cái khẩu trang trí nội thất Thì anh hai tôi có người bàn tên là Hùng Anh Hùng này Là cái người có cặp mắt âm dương ảnh có thể nhìn thấy người đã mất Nói tới đây tôi nhớ những cái câu chuyện mà Khi kể Nói về người có mắt âm dương Có nhiều người không hiểu không tin Rồi cho rằng Không có Nhưng mà mình làm sao biết được Tại người có mắt âm dương họ thấy Chứ đâu phải không thấy mà họ đặt chuyện đâu Những người có mắt âm dương họ có thể thấy được cảnh âm nha Thấy được người âm Thì sau khi trang trí nhà cho anh hai tôi rồi Thì anh Hùng có nói với anh hai tôi là Nhà này có người chết Chỉ nói vậy thôi Đâu có biết Nói nói nghe nghe rồi thôi Thì sau khi hoàn tất căn nhà Nhà mới được cho mướn Tính tới nay thì cũng đã cho mướn được mấy năm rồi Chuyện mới xảy ra đây thôi Là sau cái trận dịch đó, Thì những người mướn nhà họ trả lại Họ không có mướn nữa Phải nói căn nhà mà Cho mướn mấy năm thì nó cũng xuống cấp Cho nên cần phải tu sửa lại Thì cái hôm mà Anh hai tôi có dịp Anh sang nhà chở tôi đi lên trên nhà anh chơi tôi cũng muốn nói chỗ này cho rõ một chút như tôi nói tôi là người rất nhẹ bóng vía cho nên khi mà tôi đi tới nơi nào mà ở đó có người khuất mặt khuất mài mà hợp với tôi thì có thể họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện